bạn muốn chết luôn, mười năm nay qua Hàn Quốc nhảy được bao nhiêu đó thôi, ơi nhảy bạn bè chê là xấu, còn mà đi hát karaoke mà với bạn bè, bạn bè khen mình là có giọng ca ngang ngửa với Biden, bước nhảy như Biden, dáng như Biren, chỉ có cái mặt là khác Biden thôi. anh nói đúng quá. Ủa em yêu? Anh mà nói mặt anh giống Biren là em xỉu liền luôn á trời ơi anh tự tin quá. À. Bi đen người ta đẹp biết là bao nhiêu Mặt bi đen trời như thiên thần á. Mặt bún ra sữa Mặt anh bún ra mụn không anh Mà mụn bọc không có ghê Mà tự tin á. mặt giống bi đen là không được nha. Là... em nói anh là bi rổ không? À, hả? không hiểu sao ngồi nha Mỗi sáng xuất miệng soi gương tự ói mình hoài Biết kìa được Đúng Anh hả? Gì? Nói nghe nè Nói sao Nào giờ anh có nói dối em gì không Không Anh không đời nào nói láo em Anh thề với em á, anh mà nói láo em á là anh ăn kèm em suốt đời ông dám lén vợ con đi nhậu quá không Em nghe vợ đất đi, anh nói điện quá Ui da, ui da, trời ơi em dữ quá Đó, biết ai không Mình Cha này là cha sáu rồi bảo đảm luôn Đi nói láo với vợ nè Rồi bị bạn bè đâm sau lưng nè Rồi bây giờ vợ đánh rồi đuổi ra khỏi nhà Trách vỏ đi như con chó già vậy. Nhìn thấy tội nghiệp Bởi vậy sống với vợ phải chân thật với vợ Đừng bao giờ nói láo vợ Nguy hiểm lắm Giống như tôi có bạn á Bạn tên là Hoài Linh Nó qua bên đây cái đổi tên mới lắm Tên hay lắm nha Kim Giang Gay Là dáng nó gầy những cái kim Cái thằng này hồi xưa nó cũng nói láo vợ. Nhưng bây giờ được cái là tu tâm dưỡng tính là chơi với bạn. Nó tốt với bạn lắm. Nó không bao giờ nói láo với bạn. Ủa. Mình ơi. Đó mới đó mà lên hay ra sau rồi. Bây giờ lâu quá rồi. Mười năm rồi. Chưa bao giờ hát karaoke với bạn bè. Bây giờ mình tập hát để lát nữa sinh nha. Anh. Gì em. Bộ đội em để hôm nay đâu rồi. Đó. Nãy anh mới giặt xong anh treo trên cái, cái, cái, cái sàn ơi, đó. Ngay cửa đâu? sổ. Em định vô em thay đồ để biết hôm nay là ngày gì của em không Ngày sinh nhật của em Anh có mua cái bánh kem ở trong tủ lạnh đó Ủa có mua bánh kem rồi hả Ừ Anh vô em nói anh nghe nè Sao Trời hôm nay nó hơi bị lạnh Bây giờ em vô em thay cái áo Nếu mà không có Thì lát anh phải kiếm kem đó nha Ừ Áo tôi mới mua với lại gì nè Sao Em vô em nấu cái món à, Mì chen chua <cười> Mì chen chua Ừ Hai chồng mình ăn nha Mì sinh nhật em nha Nhớ làm kim chi của kiểu nha Rồi đó bây giờ mình phải lựa cái bài hát uh, gì ngôi nhà hạnh phúc để mình hát để tặng vợ mình. Yeah Sao sốt tiếng hàng nó khó vô nó cứ vô vô sao anh hát Mới hát bán cái tô tự nhiên tắt máy Giận dễ sợ luôn ngộ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ không Khổ ghê á Qua bên đây sống 10 năm mỗi lần giờ chửi là phải chịu đựng à Nước miếng danh từ lưa hết Bởi vậy ở Hàn Quốc lục quanh năm là gì á Hàn Quốc mà không dân biến sao đây Hàn Quốc? Trời ơi, ở Hàn Quốc 10 năm anh không thấy nó anh coi phim anh thấy rồi đó, nó giận lên là cái mặt này. cái mỗi lần chửi tiếng Hàn Quốc có cái chữ mắm dối nè. Mắm dối làm theo. Gì hả? phải bỏ anh được có kiếm chuyện nữa vì em định nấu ăn em dựng nhớ rồi nè anh hát hồi mới bật bội nè hôm qua anh đi đâu đi đâu cái gì đâu anh nói cho em nghe đây nè đây là hôm qua nay tức thì nè ông cha xấu này ông làm chứng nè ngồi tâm sự với ông thôi đó bảo gia đình hoàn cảnh nó bảo giờ tan nát cái nhà rồi bạn bè đốt nhà rồi kìa xong bây giờ vợ quấn đuổi đuổi ra khỏi đường rồi ông tâm sự danh anh nguyên đem quan tâm sự ông nói là Ông có đi họp nhưng mà ông nói láo với, với, với vợ, ông sao không á, vợ ông tin, cứ nghĩ ông đi nhậu, đó, mà thì ông nhậu thiệt, đó, để chi nói họp mà để vợ cho đi, nhưng mà đi nhậu nhậu với bạn bè xong cái hứng quá, nhậu đến 3-4 giờ sáng mới về, say quất cần câu luôn, xong rồi về tới nhà, vợ đóng cửa rào lại, khóa cửa đâu cho vô, cái anh mới leo vô, anh xỉn quá, anh mới leo được một chân rồi, còn một chân nữa Bước qua cái dướng sao cái kẹp hàng rào Móc vô cái quần Tét một miếng Máu nó chảy tào lưa hết quá ừ, Xong có sợ quá Đâu dám leo lên giường nằm Sợ giờ phát hiện Mới đi tới cái tủ kiến Kiếm mông băng thuốc đỏ Xôi cái mông cái mình vô trong cái tủ kiến dán vô Rồi xong rồi leo lên giường nằm ngủ dây mà sáng ra giờ phát hiện cái cha sao biết vậy anh Vậy mới hay Mới lôi đâu vậy Nè hôm qua ông đi láo tôi không Ông không có đi hộp mà ông đi nhậu đúng không Nó không anh có đi họp mà xong rồi nhậu mấy chai rồi về anh có leo rào vô rồi rách cái mông rồi rồi, rồi vậy thôi xong con vợ nó rách mông tại sao ông lấy mông băng thuốc đỏ dán vô không có hôm qua anh có dán rồi dán rồi mà tại sao máu còn chảy rồi đầu ông tới cái tủ kiến nhìn thấy băng băng thuốc đỏ nằm trong kiến Có <cười> nghĩa là ông say quá ông soi kiến ông không có dán đây mà dán trong mông trong kiến Hả? Đó tai hại cái xây dựng Mấy anh chàng mà nhậu nhậu mà nói láo vợ là có bị hậu quả liền ha. Chứng tỏ là ông Sáu này Ông qua đây ông không có học cái chuyện Đọc cái chuyện cổ tích của Hàn Quốc gì nữa anh kể? Cổ tích về cái sự tích con cáo của Hàn Quốc nghe ghê lắm Ngày xưa cũng có hai vợ chồng đó Sống với nhau đang hạnh phúc đùng cái thằng chồng đối láo Cái con vợ phát hiện ra thằng chồng đối láo Cái thằng chồng mới tức, thằng chồng mới thề độc Anh thề với em, nếu anh nói láo Anh sẽ biến thành con cáo à cái biến thành con cáo từ đó giờ sau trên cõi đời này có con cáo à. ghê chưa vậy mà không, không chịu trách con cáo rồi à bây giờ em hỏi anh qua cái chuyện đó, anh có nói láo em không không anh thề rồi em nói lại thề anh... nói thiệt với em đó. anh mà nó láo ăn thịt heo suốt đời đó anh mà nó láo nữa lời à, thì cuộc đời anh sẽ bị con dơi nó leo anh lời em anh sẽ nghe theo anh mà nó láo ăn thịt heo suốt đời anh lời không anh thịt heo ăn thịt em không à bây giờ anh khẳng định lại với em là anh có nói láo em không không Anh phụ gạt em không? Không, đi hôm qua anh đi với ai? Thì qua sau khi tâm sự với ông sáu xong là anh đi với An Linh nó gọi liên danh nó rủ anh đi đi đi Linh đi. Đến đâu? Linh. Đi đâu? Kim Giang Gay nó rủ anh đi uống cà phê. Uống đâu? Uống ở quán cà phê Thanh nữ. Đưa nghe cái tên quán là biết không có cái quán không có đàn hoàng toàn là gái gú không. Em có nghĩ bậy cho người ta không hả? Gái gú đâu gái gú? Tại cái quán thanh nữ đó là hai vợ chồng đó hùng tiền nó mở cái quán đó thằng chồng tên thanh con vợ tên nữ đặt tên là thanh nữ cơn. thì không phục trai phục vụ phụ mà kiếm một đứa bóng cũng có lấy đâu con gái phục vụ em anh hỏi ngoài linh à em không tin cứ hỏi ngoài linh coi cương cương cương cương thằng này chết cơn, linh quá nè tên linh gì, cái gì gì hả một lát à. một lát vợ tao mà có điện thoại đó mày nói láo dừng tao là hôm qua tao có đi với mày nghe chưa nghe không Hôm qua hai đứa mình không có đi chung Nhưng mà vợ tao điện tao Mày nhớ mày nói làm Hôm qua mày có đi với tao nghe chưa để ta dặn vợ mày cho chắc ăn Chị Dạ chào anh Linh à, Em đây Chị dạ. ơi à, Một lát á Vợ em điện thoại Chị nhớ nhắc anh Cường Nói láo giùm em một lần thôi dạ. Nói láo giùm em là Hôm qua anh Cường có đi chung với em Mặc dù hai anh em em không có đi Làm nhớ dạ. Cái gì vậy mày đem sang qua đốt nhà tao mày biết không? Ủa đâu phải đâu, tao đâu có đem sang đâu tay không à? Tao qua đi với mày uống cà phê tâm sự đó đẹp tự nhưng mày nói bây giờ không đi với tao là sao? Đâu có đi chứ? Mày quên luôn rồi quỷ! Vậy là đốt nhà đó hả? Đốt nhà chứ còn gì? Chết này. cha! Chết cha! Vậy, hôm qua em quên, à, hôm qua em uh, có đi uh, chung với anh cường. Ừ. Uh, đi chung mà không có ngồi chung bàn, yeah. à, đi chung thôi. Uh, Uống, uống quán thanh nữ dạ uống quán uh, thanh thanh nữ ừ. quán thanh nữ đó là cái quán sao quán... quán thanh nữ chồng tinh thanh vợ tinh nữ à đúng rồi cái quán thanh nữ đó là uh, của một người chồng tinh thanh và cô vợ tinh nữ uh, mở ra hôm qua em ngồi bàn với anh thanh còn ảnh ngồi bàn với cô nữ <cười> phải không ta phải rồi em có lên phải rồi <cười> bày viết đã rồi cái kỳ này mày đổ một thùng xăng chứ không phải là một ca xăng mày là mới đi về tao đi. Ủa vậy là đốt nhà đó hả? Đốt nhà đó, còn gì nữa? Trời ơi mình tưởng trăm lửa mới gọi là đốt nhà. <cười> <cười> em ơi chắc thằng Linh nó giỡn á, anh nói em nghe, nó giỡn nó tính nào? <cười> Ủa hôm nay hót lắm dối vừa qua Karate rồi Ý em nói là một hồi không bánh lên mà Karate á Giờ thôi thôi thôi để anh Bây anh, giờ anh thích đi Hôm qua anh không có đi với anh Linh Anh đi với anh, thằng, thằng Tứng, Tứng đầu hẻm á Đi đâu? Thì đi... Uh, qua... Đi đâu? Làm về mệt quá Tự nhiên đầu óc sao nó căng thẳng Họ không nhớ đi đâu nữa như đi ra quá Cường, Cường, Cường, Cường ơi Cường, Cường Cường Cường Gì? Thằng Tuấn mới điện thoại cho tao Lát nữa vợ nó điện Nói là đi chung với tụi mình nghe chưa Cứ nói láo dùm nói dùm đi nha. Bà nội nói thằng này xuất hiện Cái là nhà Phật lên à? Em ơi em chửi tiếng Hàn Quốc đi Hết chữ rồi Anh tưởng là tôi gọi cho Hàn Quốc lắm hả Trời ơi hôm qua tôi nói chuyện với Hàn Quốc thứ thiệt á Nó bó tài với tôi luôn Nó nói trời ơi sao âm điệu mà giống quá Mà chữ không có dính chữ nào hết trơn á Cái này thật hay nó xíu nó dỗ Mà cái chữ nó không dính chữ nào hết trơn á em giờ kêu tôi chửi Hàn Quốc hả à, Anh hiểu bây rồi Bây em cần một câu giải thích trời ơi Là trời hôm qua anh đi đâu Bây bây giờ nói thiệt luôn là Bây giờ mới nhớ ra đó Hôm qua không đi với Linh Cũng không đi với một thằng Tuấn Mà đi với thằng thằng Thắng, Thắng nào? Thằng Thắng làm chung cơ quan Anh với thằng Tuấn với thằng Linh Thằng Thắng á biết thằng không? Thắng không? Thằng nào? Trời ơi cái thằng Thắng, thằng Thắng mà Qua đốt một đó <cười> <cười> Tao đứng ở ngoài Tao cảm thấy tao ấy nái quá Đúng, là tại vì tao đã vô tình đốt nha Đúng bây giờ tao qua ta chữa lửa, ờ. suy nghĩ kỹ lắm rồi, ờ. rất kỹ, đó đó mới gọi là một người đi, bạn tốt, ta. Chị tao đi, yeah. à, nói chung là hồi nãy em em vui quá đi uống cà phê say nên em uh, nói lộn, uống <cười> cà phê mà say, <cười> uống bia uống à, không không à, quán cà phê nó khuyến mãi, quán mãi cà phê vậy? nó khuyến mãi một uh, ly cà phê nó tặng hai chai bia, à, uống một chai bia nó tặng ly trà đá. Uống một ca trà đá nó nó khuyến mãi một hộp tăm xỉ răng à. Ô ô ô, ô quán nào kỳ vậy? Quán nào mà ngộ tự nhiên uống này thằng kia tao Quán nào chỉ tôi đi vậy? Quán nào khẻ mẻ đi, tự tìm Gì, hiểu gì? Hôm đang nói về Thắng Hôm qua tụi em đi chung với Thắng Thắng uh, Thắng tóc dài Thắng đầu trọc Nó đầu trọc á uh, Ờ, uh, đầu trọc, đầu trọc Tóc dài, Thắng Tóc <cười> dài Tóc dài là đầu trọc hay là tóc dài? Đà. Đầu sọc, tóc dài. Ôi chồng làm gì có à, tóc Tao nói vậy đúng không? Đầu sọc làm gì có tóc hả? Nó đội tóc giả. À, à, thấy có ai không? À. Thấy có ai không? À. Con giờ tao còn nể tao. Anh anh anh biết nó đội tóc giả? Nó nó gần nhà em à? à? Nó gần nhà em, ngày nào nó cũng qua, nó mượn keo, nó dán tóc hết. Keo gì anh? Keo, keo, keo gì? Kêu gì anh? Kêu con chó Trời ơi, chó dám dính uh, gối sao ra Cậy mẹ nó đi Nó dám vào quyền của nó, nó gỡ quyền của nó, bà hỏi chi <cười> wow. Nguyên chuyện Mày biết là mày chửi vợ tao, hồi tao ra đường tao cuốn gói về nhà mày ở không? Chứ cha tao đốt nữa hả? Đốt nữa chứ còn đó Sao tao vô tình mà hại người vậy ta <cười> Thôi tao đi nha Ừ, đi nha, khỏi tao đi mình, mình không có số cứu quả rồi về luôn nha, đừng ghé lại nhá. đứng để em chửi. hết rồi rồi. bây giờ em cần anh nói thiệt đó, nãy nói với em là anh chưa bao giờ nói gạt em nói dối em điều gì phải không? mà nói vậy là ba lần rồi. không. bây giờ. bây giờ không giải thích là li giải. thì thằng Linh bây giờ nói thẳng ra hết rồi quậy tẹt rồi bây giờ em. Em nghe hay không nghe tùy em, bây giờ là anh nói thật Đời. Anh nói thật là hôm Đời. qua sau khi tan sở ra, cái tụi anh có rủ nhau Đi đâu? Đi uống Uống gì? Uống bia Ở đâu? Ở, ở quán thanh nữ, nhưng mà uống bia chung với thằng Tài Trời ơi, lội thêm thằng nữa hả? Còn người nào đâu, nói luôn đi Không có thằng Tài, thằng Tài, thằng Thắng, thằng Tuấn, thằng Linh với anh, tất cả là 5 đứa có năm đứa ngồi chung với nhau bắt đầu tâm sự hoàn cảnh, thấy hoàn cảnh của thằng Linh tội nghiệp nhất nó có con vợ mà thất nghiệp, cho nên bốn uh, đứa mới, mới mới mới mới mới lãnh lương xong có được tiền thưởng xong xuôi tiền lại để cho thằng Linh cho cho vợ nó mở cái quán cháo để bán. Cường ơi cường ơi cường ơi cường, cường. Cường, cường. À, nè tiền của mày nè, tiền của mày ta trả cho mày. Con vợ tao nó lục thấy tiền ở trong túi tao nó tưởng tao giếm. Nó tưởng tao giếm tiền, mày ơi mày cầm tiền dùm tao đi. Bà nội mày mày, mày mày mày em đưa gì nào mày nói tao giếm tiền vợ tao ai biết tiền nhà tiền của mày mày gửi tiền mày là mày giếm vợ mày chứ còn gì nữa cầm đi tiền hoài, tiền của tao tiền của mày dạ. tiền của mày. của mày của mày của tao hả? Ừ thôi của ai kể đi chị <cười> chị cầm đi của gì của ai mà kêu em cầm à, em đó đâu Cờ đâu biết anh em hùng tiền lấy đứa cho mày mà tao chiếm đứa vợ tao làm cái gì đâu con tao đâu biết là tưởng mày chiếm <cười> Chị, chị, chị cứ cầm đi, không biết tiền này của ai nhưng mà chị cứ xài đi, không ai chửi chị đâu. Em về nha, sao, sao chết hoài vậy? Giải thích đi. Đó, sự thật đi. là như vậy đó, thằng Linh nó không hiểu thôi. Trong khi đó là anh nói là không phải là sao? Anh đâu có giếm đâu, anh lãnh lưu về đưa cho em hết, đâu có giếm đâu nào. Nó cái này là tiền thưởng, anh nói là tiền thưởng. Mỗi đứa được thưởng 200000 ngàn bốn đứa hùng là 800000 ngàn đưa cho thằng Linh để vợ nó mở quán cháo. Chứ không có giếm. <cười> <Cái hoài> vậy qua <cười> đây, đây, tiền này là tiền của tôi. Đúng rồi. À, thằng tài nó mới điện cho tôi, nó nói là mấy ông hùng tiền cho tôi phải không? Đúng rồi, xúc động quá. Chị, tiền này quả thật là tiền của em. Mấy người hùng lại để cho vợ em mở quán cháo em nói thiệt chị nghe hồi nãy giờ nói nói giỡn chơi thôi em làm như đốt nhà người ta vậy tính em không phải vậy em, Đó, em vui rồi. em thích vậy thôi đúng rồi. chứ em nói thiệt chị chị lấy được một người chồng như vậy là quá có phước chồng chị rất là chung thủy em đúng. dám chắc luôn ít có người đàn ông nào chung thủy như chồng chị cảm ơn bạn kể cả em kể cả đám thân em tại vì có nhiều lần em đã đánh giá được là tại qua rút kinh nghiệm nhiều lần Thôi em không có tình đâu. Không, thiệt mà. Em nói thiệt. linh làm chứng đó. Hai anh ba anh em đi uống bia ôm chung. Anh ngồi hai bên hai con nè. Ông đụng con bên này. Cái ông nói trời con này nhỏ hơn vợ tao. Đụng con bên này. Cái ông nói trời con này to hơn vợ tao nè. Cái bữa đó ông ngồi gần cái con nhỏ kia. Nó cũng hơi trẻ trẻ đó. Ông nhìn nó cái ông nói trời. Sao da mặt em ít nhăn hơn da mặt vợ anh. <cười> Thấy không? Chứng tỏ anh quá tức. Tung Thị đi chơi giận nhớ tới vợ. Ghê ghê, ghê nhút nhẽ Ủa vậy hả? Chê chê. bạn ơi mình mình mình xin lỗi bạn. Bạn lỗi <cười> mẹ có cái súng nó bắn này chết hết rồi, nó lốc nhà nó hoài. Bây giờ em tin không tin thì tùy em, em không anh thì anh sẽ ra khỏi căn nhà này anh qua cho nó đút nhà lại đi đâu hết anh đừng có kiếm chuyện mà anh đi anh đứng lại cho em đứng lại làm cái gì nữa em đánh anh thôi em chịu đựng hết nổi rồi đút nhà đó, đánh nữa. anh em bản là không lương gạt em bao giờ hả anh đứng đây em đánh anh một cái cho đã đi rồi đi đâu rồi đây anh này còn... anh Cái này gọi là knock out <cười> Knock out hiệp 1 Ôi sao kỳ vậy Phương Tại sao em không đánh anh mà em lại hung anh Em làm anh bất ngờ quá Anh không hiểu gì hết Trời ơi em với anh Ngoài Linh Giả bộ gạt anh coi đó, sao? Bữa anh nói anh lấy 200.000 ngàn Đúng không em đâu có tin đâu Ôi bởi vậy hả Em với anh Ngoài Linh coi anh có thiệt không đó hả? Cái gì Em với tặng Linh dựng lên màn kịch này Để thử là anh hả đó chứ em má gì trong khi anh sống chân thật với em. Mày anh ngu láo? Anh ngu kỳ anh thật thỉnh anh thật đấy. Anh nói đi người này người kia nó lòng vòng chứ gì? Anh sợ em buồn ừ. chứ thật chất đi có năm đứa lận. Mình mới giữ lập trường hiểu không? Anh gọi lên là chuyên môn mà một người cứ như đi hoài giải cho tao không lẽ anh phá? Anh lên câu giờ phá ai đâu. À tự nhiên cái qua cái chuyện này các em có nghĩ là câu thơ đó anh. Đọc nghe. Vợ chồng mà cái lộn linh tinh thì thôi hãy để hoài linh làm lành. Vợ chồng cái lộn Thanh bành coi chừng sở hở nó dành cái chỗ anh. Trời ơi, nếu mà linh dành chỗ anh hả? Mà sao? Nếu mà linh anh dành chỗ anh á, em mới thiệt dành một câu nha <cười> Sướng à? Hả? Có mua đồ không? Anh có mua đồ không? Chơi thôi. Nè Sao Tự nhiên em yêu anh quá Anh Cường ngày nhớ Ông Phá sa yo Biết nói câu này là đúng là em yêu anh đó. <cười> Bây giờ đi ra nhà hàng xưa nha Em đặt thiêu của đó hết rồi Ban bèm mời hết trơn rồi Bây giờ hai vợ chồng mình là hạnh phúc nhất ha ở Hàn Quốc này đi ngoài <cười> ra ngoài sa yo Mình chào bà con các bạn đi dự sinh nhật nha